vừa đến bên nhà trống, thấy Ngọc Phiến ngồi một mình ở dưới thềm sụt sùi khóc. Thấy bà Ngọc đến, Ngọc Phiến thở phải một cái, che miệng nói: "Ôi cha, đã đến rồi, đi vào ngay đi, chốc không về, có lẽ cả nhà giao lên đấy." Bà Ngọc cười nói: "Chị cứ bán xem tôi đi đâu nào." Ngọc Xuyến quay đi, chỉ lau nước mắt thôi. Bà Ngọc sổng sầu đi lên nhà hoa chào giám mẫu và tân phu nhân.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 hoặc thư ăn uống, hay đi đường bị sợ hãi, nên tìm hết cách rộn rành, tập nhân cũng chạy đến phục dịch. Mọi người lại ra xem hát. Hôm đó, diễn vợ, kinh khoa ký, giả mẫu và tiếp nhân đều một lòng vui lệ. Có người cười, người giận, lại có người mắng nữa.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 Vương phụ nhân và hình phu nhân ngồi trước cái bàn cao kê ở dưới Các chị em ngồi ở mấy bàn sợ bên ngoài Và mẫu thỉnh thoảng dặn bọn vô thị Mời cháu Phượng ngồi vào ghế trên Rồi các chị thay ta tiếp nó Để bỏ công nó vất vả quanh năm Vô thị vâng lời cười nói Thì mới nói không quên ngồi cổ trên à Gò bóng ngượng nghịu lắm Ngành sợ cũng chẳng chịu uống ạ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 Bọn Tiên Ương cũng đến mời Phượng Thư không uống được nữa, vội văn về. Các chị ơi, tha cho tôi, ngày mai tôi sẽ uống mà. Tiên Ương cười nói, nếu thế thì chẳng hóa ra chúng tôi bẽ mặt lắm hay sao. Ngày đến bà hai cũng còn có lòng vì nẻ sự thể diện cho chúng tôi. Hôm nay đứng trước mọi người, mở lại phá bộ bà chủ. Thế ra chúng tôi không đáng đến mời, thôi mở không uống thì chúng tôi đi vậy.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 Mẹ trông thấy không biết đứng lại, sao cứ chạy đi? Sa, trông, không trông thấy mẹ ạ. Mà nhớ là trong nhà không còn có ai nên mới chạy về ạ. Trong nhà đã không có ai, thì ai bảo mày đến đây? Dù mày không trông thấy, nhưng tao và chị Bình ở đằng sau, quát cổ gọi đến người mấy lần, càng gọi nơi càng chạy. Có xung xôi gì đâu, mày biết cả, lại còn cãi. Nói xong, giơ tay tát một cái, đứa bé chối đổ xuống.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 Không ngờ, bây giờ mọi đã về à Phượng thư thấy câu nói có ý, liền hỏi. Bảo mày gác tao để làm gì? Không nhẽ để cấm tao về ạ? Rất là có duyên cớ làm sao đây? Mày phải nói ngay, tao sẽ thương mày. Nếu không, tao lấy rau xẻo thịt mày. Nói xong, lấy cái châm ở trên đầu da, đâm vào mồm đứa bé. Nó sợ quá, vừa tránh vừa khóc. Sao, cháu, cháu xin nói thực ạ. Nhưng đừng bảo là cháu nói ạ. Bình Nhi vừa ngăn phượng thư, vừa rục nó, nói ngay đi. Đứa bé nói, cậu hai về đến nhà, ngồi một lúc mới dậy. Cho người đến xem, mỡ đã sắp về chưa? Nghe nói, mỡ vừa mới vào tiệc. Cậu ấy liền mở ngay hòm lấy hai nén bạc, hai cái châm, hai tấm lụa, bảo cháu nghèn đưa cho vợ bão nghỉ, và gọi nó lại ạ.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 CR chi ngắn chấm cn tiếp mục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn